Hồi thứ bảy, thiên đàng du ký, dạo sông Tam Thanh, nghe hà thượng công thuyết pháp. Tam Thanh tứ chính pháp lầu thông, ngũ khí triều nguyên đạo tỏ tường, nước lửa giao hòa về cõi thánh, tu tâm sửa tánh tới thiên đường. Tế Phật, Tam Thanh là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, và Thái Thanh cũng còn gọi là Thiên Thanh, Địa Thanh cùng Nhân Thanh. Đạo Đức Kinh nói: Trời thâu về một ắt trong, đất thâu về một ắt yên, người thâu về một ắt thánh. Thiên đắc nhất tắc thanh, địa đắc nhất tắc ninh, nhân đắc nhất tắc thanh. Thế mới biết tam thanh là sự sinh hóa của đại đạo nhất lý, tức là lẽ nhất của đại đạo vậy. Bữa nay ta lại dẫn trò ngoan Dương Sinh Dạo cõi trời để nghe giáo chủ tam thanh thuyết pháp Tam thanh Là thánh cổ hỗn nguyên đạo pháp lớn vô cùng Cho nên người phàm học pháp ở thế gian Muốn giao tiếp cùng quỷ thần Át phải cung thỉnh tam thanh Tứ chính là chính thân Chính tâm Chính ngôn Chính hành Người ta phải lo giữ bốn chính này mới mong đắc đạo Cho nên Có thể ví tứ chính là chiếc thang mây để leo lên cõi trời. Kẻ học Pháp ở trốn thế gian, thấy có mang phù hiệu chữ cương, sao bắt đầu? Ý là giữ vẹn được bốn chính, kinh chân chính, không thiên lệch, thì thân chân chính. Mới dáng, rồi sau mới kể đến phù hiệu, sự hiền hách của sức mạnh linh thiêng, chẳng thể đo lường được. Nhưng tiếc rằng điểm này người đời phần đông không rõ Sự diệu dụng của Pháp Thầy chẳng thể nói nhiều được Con hãy nán đợi để xin linh bảo thiên tôn Chỉ dạy tận tường cho Dương sinh Mau lên đài sen Chuẩn bị dạo cõi trời viết sách Dương sinh Xin tuân lệnh Kính mời ân sư lên đường Tế Phật Ngồi yên trên đài sen Hoa tâm bừng nở Trốn hồng trần khổ hài Vì quá ham mê vui sướng nên sinh tai họa Ảo mộng phồn hoa biết ngày nào mới tình đào quý bồng lai thiết lập đàn cơ bút Tiên Phật cùng giáng Lý đạo siêu diệu Chỉ dạy rành rẽ để cảnh tình mê lầm Giáo hóa ngu muội Cứu độ thế nhân Quả là tốt lành lắm thay Dương sinh Thưa Mấy câu ân sư vừa chỉ giáo ý nghĩa thật thâm sâu Tế Phật Văn nông ý sâu Nước cạn đã dễ bắt cá lại không tốn sức cớ sao không vui vẻ làm theo Dân sinh Thưa nước cạn chỉ bắt được cá nhỏ Nên con sợ phí sức Tế Phật Chỉ có chiếc cần câu nhỏ Lại muốn câu cá lớn E rằng không những chẳng bắt được cá Mà còn bị cá lôi xuống biển Và vì nước càng sâu, cá càng lặn xa, nên việc làm không những vô ích mà còn nguy hại. Dương sinh, thưa, lời thầy dạy quà là trí lý. Phía trước đột nhiên thấy xuất hiện một con sông lớn, nước trong suốt, và không rõ tại sao, trông giống như ba dòng nhập một. Tế Phật, vì đây là sông Tam Thanh, ở ngoài 33 tầng trời, cho nên còn gọi là Thiên Hà. Tức là sông trời. Khúc này là đầu sông, nên nước trong suốt sáng ngời. Bữa trước, vì chúng ta bay lướt qua, do đó con không thấy rõ cảnh sắc. Bữa nay, đứng ở đây, con mới được nhìn tận mắt. Dương sinh, bị sông này ngăn đường, làm cách nào vượt qua? Tế Phật, hoa sen mọc trốn bùn nhơ không nhiễm. Bữa nay, đem thả tòa sen này trên sông Tam Thanh. Sợ rằng nó không vượt qua nổi Bởi lẽ hoa sen Ưa thích nước ô uế, Nên chỉ ngại không thích ứng nổi nước Trong sạch của sông này Dương sinh Thưa con không rõ được nguyên nhân tại sao Tế Phật Vì thiếu chất dinh dưỡng Bởi lẽ hoa sen Chuyên hít thở vật ô uế Để nuôi lớn cơ thể tinh khiết Bữa nay Sông Tam thanh nước trong vắt tới đáy Thiếu tạp chất Nên không thích hợp với hoa sen Dương sinh Lý lẽ này con không hiểu nổi Hoa sen Là vật trong trắng tinh khiết cớ sao lại chẳng thể hợp với nước sông trong sạch này Tế Phật Con phải hiểu Hoa sen tượng trưng cho tiên Phật Tiên Phật có thành được tiết Phật hay không Còn tùy thuộc Ở sự cứu độ chúng sinh dưới gầm trời Bởi lẽ chúng sinh Đều trầm luân trong cảnh tử sắc Của cải danh lợi ái ân ưu úy trần gian tới hồi đổ nát tan hoang tiên phật át phải thả thuyền từ cứu độ cho nên sinh ở trốn bùn nhơ khác nào tiên phật sống giữa chúng sanh và lại nếu như không có chúng sanh làm sao có tiên phật nổi còn nếu như không có chúng sanh át cũng phải kêu tiên phật là chúng sanh vậy cho nên hoa sen ở trốn gió bụi như bẩn nhưng vẫn bảo vệ được dược phẩm tính thanh bạch của mình. Nếu không vậy, thì hoa sen đã bị thối nát, vì nước đục của bùn nhơ Chẳng còn mọc nổi cuống lá xanh tươi và nụ hoa thanh bạch, giả sử phàm tính của chúng xanh để giống như nước trong sạch của sông tăm thanh này, ắt là hoa sen cũng sẽ héo tàn rơi rụng. Sở dĩ người đời chỉ muốn tính tình trong sạch, phẩm giá thanh khiết, Bước một bước tới được sông Tam Thanh, cùng đi lại trên mặt nước dễ dàng như đi trên đất, tự mình hóa thân thành đóa sen, là bởi kẻ hợp được Tam Thanh làm một, ắt là thánh vậy. Dinh sinh, những điều âm sư vừa chỉ dạy thật là trí lý. Tế Phật, trời thâu làm một được, thì sinh ra nước, nước đó chính là nước sông Tam Thanh dây xuống núi Cô Lôn. Chảy tràn thế gian, biến thành nước đục là nước sông Hoàng Hà. Cho nên có câu, ngày nào nước sông Hoàng Hà trong lắng, thì có thánh nhân ra đời. Ý nói, nước sông Tam Thanh, nếu như chảy thẳng xuống trần gian, ắt là thần thánh trên trời theo nước đầu thai giáng phàng. Dương sinh, phía trước đột nhiên xuất hiện một vị lão ông, đang đi trên mặt nước, không rõ người đó là ai. Tế Phật. Đó là Hà thượng công, Dương Sinh mau tiến tới lễ chào ra mắt. Dương Sinh lễ mừng ra mắt Hà thượng công. Hà thượng công: Miễn lễ, người phàm đã tới sông trời, đã lén đến đây phải không? Dương Sinh: thư không, đệ tử bướm theo Ân sư phụng chỉ đạo cõi trời viết sách, bữa nay tới chốn này, vừa được nghe Ân sư thuyết pháp, Như vậy, đệ tử đã đến một cách công khai, đâu cần phải lén lút. Hà Thượng Công Đệ tử không có ý lén tới, tôi cũng không ngại đệ tử đến lén. Song nếu bàn chân đệ tử không sạch, mà bước lên mặt sông Tâm Thanh, ác bị nhận chìm ngay, thì thử hỏi khi đó sẽ ra sao? Giờ tôi có ý muốn cứu độ đệ tử, đệ tử nghĩ sao? Dương sinh Xin đa tạ, đệ tử cầu mong mãi mà không được, giờ tự nhiên thượng công giúp đệ cứu độ, quả là đệ tử có phước lớn. Hà thượng công, tốt lắm. Nếu sư hắn văn đế tính, ngài đã phiên cung cần kiệm, nên ái hiếu đễ, lại còn dốc tâm tu huyền mặc, đêm ngày chăm chỉ đọc đạo đức kinh, nhưng khổ nỗi, ý nghĩa thâm sâu của kinh vẫn không giải nổi. Tôi đèn hạ dáng kết đè lau trên sông, xưng là Hà Thượng Công, để truyền đại đạo cứu văn đế. Văn đế lãnh hội xong, liền sai sứ giả đến mời tôi, tới giải nghĩa những chỗ khó hiểu trong đạo đức kinh. Tôi trả lời, đạo trứng trọng, đức tôn quý, thường nhân không thể hò. Sứ giả trở về câu lại với văn đế, văn đế liền thân hành tới lệnh, hỏi đạo. Tôi ngồi nhắm mắt, lặng thinh, giả bộ không thấy. Văn đế lòng buồn rầu nhủ thầm. Kẻ đó tuy có đạo, song chỉ vào hàng bề tôi của ta, cứ sao lại cao ngạo tới mức này. Đọc được ý nghĩ đó của văn đế, tôi bèn đứng phát dậy, bỏ ra ngoài lều tranh, bày vút lên không, cao cách mặt đất cả trăm trượng, nó rội xuống. Ta nay trên không thuộc trời, dưới không thuộc đất, Há còn là thần dân sao? Tiếng nói như chuông vang Chuyển động cả đất trời Văn đế nghe xong Trong lòng liền hối hận tự giác ngộ cúi giặt đầu xuống đất tạ tội Tức lòng chân thành cầu đạo của văn đế Làm tôi cảm động Khiến tôi lại dáng phàm cứu độ văn đế Bởi vậy tôi khuyên người đời Nếu như có chí cầu đạo Thì phải lo sao cho tâm mình trống rỗng Còn không Sẽ khó gặp được bậc chân nhân. Bữa nay, Dương Tiện Sinh tới chỗ này. Tôi hết lòng hóa độ cho, khỏi cần thắc mắc là bàn chân còn dính bụi hay không. Dương Sinh, hẹn đổi chân đệ tử còn dính bụi nhiều quá. Hà Thượng Công, sau này muốn tới đây? Phải rửa chân trước tại sông Hoàng Hà, không được rửa ở khoảng sông Tam Thanh này. Dương Sinh, sợ rằng nước sông Hoàng Hà rửa không sạch. Hà Thượng Công Không tới sông Hoàng Hà, tâm không chết. Tới được sông Hoàng Hà, tâm chết lại hồi sinh. Bất đáo Hoàng Hà, tâm bất tử. Nhất đáo Hoàng Hà, tử hữu sinh. Tế Phật Này trò ngoan dương sinh, Thầy sẽ chỉ dạy cho con. Phép tẩy rửa đôi bàn chân nhê nhấp ấy sạch sẽ nhẹ nhàng. Như vậy, hẳn là con yên lòng. Hà Thượng Công Sự nhất nhơ để không lợi làm cho sạch được thì hay lắm Nhưng phải bằng cách sạch được chất dơ mà vẫn được bảo tồn vẻ sáng Còn không, sợ rằng rửa không sạch mà còn bị tổn hại thêm Phải cẩn trọng điểm đó Dương sinh, chất dơ đó con đã rửa sạch được rồi Tế Phật, đó, Hà Thượng Công thấy nước sông trời này kỳ diệu chưa? Hà Thượng Công, đúng vậy Nước sông Tam Thanh cực kỳ dịu dụng, chỉ tiếc rằng người đời không biết tới. Thủa Ban Sơ, Tam Thanh do một khí biến thành, cho nên nước sông này là thứ nước nguyên linh, tính chất mới ra đời. Nước đó cũng như tinh huyết. Vì người ta thủ mới đầu thai, ai ai cũng do tinh khí của cha và máu huyết của mẹ hòa hợp nuôi lớn. Cha tức là Mộc Công, mẹ là Kim Mẫu, Dục Hòa. Là hỏa tinh Tinh huyết là thủy tinh Hoàng lão là bà Tương giao biến hóa thành bào thai Rồi sinh ra người Do đó nước sông trời rơi xuống phàm trần Chảy tràn núi Cô Lôn tuôn ngập sông Hoàng Hà Thấm nhuần khắp tứ đại bộ châu. Cho nên Đất có thể sinh ra nước Là do công của hoàng lão Và tạo hóa vậy Tinh thủy mới được hình thành Giống con nòng nọc Tính thuộc dương giao cảm Cùng tính âm trong nước Hóa thành loài ếch nhái Cho nên Sự tiến hóa của nhân loại Cũng cùng một cái lý là Người do khí âm dương giao cảm Mà sinh ra Đạo trời làm nên người nam Đạo đất làm thành người nữ Con ngài hóa thành con bướm Nòng nọc hóa thành ếch nhái Hạt giống Thành rau, thành cây Sự hóa sinh của vạn vật không ngoài ngũ hành là kim, mộc, thủy, hòa, hồ. Do đó, ngũ lão đã có công sanh ra loài người cùng vạn vật vậy. Nếu như còn có điểm hoài nghi, thì có thể dùng phương tiện khoa học tìm hiểu thêm. Hẳn là sẽ rõ lời nói của tôi chẳng sai lệch vậy. Sở dĩ người đời tu đạo, trước tiên phải lo thoát khỏi sự chi phối của ngũ hành. Giống như lìa bỏ mầm mống trùng tử, ắt là vạn vật không sinh không diệt, khi đó mới có thể trở về nguồn cội hư không. Ngược lại, nếu không thoát khỏi mầm mống này, sẽ thành trùng tử luân hồi sinh sinh diệt diệt, như hạt mọc thành cây, cây lại kết hạt, hạt lại sinh cây, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa bốn, bốn hóa năm, một gốc chia thành môn ngàn cái khác biệt ý niệm dục cầu của người nảy mầm tức thì thành trùng tử luân hồi cho nên nói lòng dục cầu nổi lên át sinh tử nối kiếp ý niệm sinh át luân hồi sinh trùng tử có thể trồng ở Trung Hoa ở Hoa Kỳ ở Ấn Độ ở Phi Châu cùng muôn ngàn nước khác song chỉ vì ngũ hành khí hậu thủy thổ cùng hình thái sinh trưởng khác biệt cho nên Ngày nay mới không giống nhau về màu da và chủng tộc. Bởi vậy, kẻ tu đạo nên bỏ qua sự khác biệt bề ngoài, mà tìm về nguồn gốc. Thế gian vạn vật vốn là một hạt giống của Thượng Đế, ban đầu gieo xuống hóa thành. Cho nên tu đạo là gom năm phương về Tam Thanh, thâu Tam Thanh về một khí, vượt sông Tam Thanh trở về nguồn cội tan sơ, mà đạt thành đạo quả Thượng Thừa vô cực. Siêu thoát khỏi tam giới Cởi bỏ được sự trói buộc của năm hình Có thể tiêu dao tự tại một cách an nhiên Công năng sáng tạo vạn vật của Thượng Đế ảo diệu như vậy Người đời, há chẳng kính trọng và bái phục sao Tế Phật, cảm tạ Hà Thượng Công đã chỉ dạy rõ về thiên cơ Dương sinh, phía trước có một vị đạo trưởng đi tới Dung mạo còn rất trẻ trung Qua sông không dùng thuyền, theo dòng nước đi tới, không rõ có nên nhờ vị này chỉ dạy cho biết về thiên cơ chăng? Hà thượng công, vị đó là đạo trưởng Thanh Vân. Dương sinh có thể hỏi đạo. Dương sinh, xin hỏi đạo trưởng ngài từ phương nào tới? Thanh Vân, tôi từ cung thượng Thanh tới, là đệ tử của Linh Bảo Thiên Tôn. Bữa nay được rõ tế Phật cùng Dương Thiện Sinh dạo cõi trời hỏi đạo, lòng tôi rất phấn khởi, cho nên tìm tới sông Tam Thanh để mong họp mặt. Vừa rồi, Hà Thượng Công đã trình bày về nguồn gốc của sông Tam Thanh để phổ độ thế nhân, nên đã đặc biệt giảng đi giảng lại cho Dương Thiện Sinh hiểu rõ. Người đời tu đạo, lần lần thiếu trí kiên trì, thành luật mất nghiêm, mỗi điều lầm lẫn tưỡi, lầm lẫn lui cuối cùng trở thành vô phương cứu vãn Thượng đế chỉ mong cứu vớt nguyên linh, nên lại cho phép tiết lộ thiên cơ, để chúng sanh thích tâm tu luyện, hầu vượt sông Tam Thanh. Còn như tôi tu đạo này, chỉ cần cố gắng kiên trì hành pháp một cách tuần tự, theo ba tư chuẩn dưới đây. Thiên Thanh, đầu người là trời, có ẩn dấu huyền quang linh khiếu, tức cửa ra vô màu nghiệm linh thiêng. Bình thường cửa đó đóng kín mít nên cần phải tu luyện để mở bung cửa đó, dẹp bỏ tư tưởng tà dâm, trừ khử ý niệm tham dục, áp thần trí sáng ngời. Đài linh thiên thông tới cõi trời, một sớm dứt bỏ tam thốn khí, tức ba tất khí ô trược, để chân linh phơi phới bay thẳng tới thiên đường, như thế gọi là thiên thanh, tức trời trong vậy. Địa thanh Bụng của cơ thể người là đất Tì vị thuộc thổ Ăn ngũ cốc để nuôi sống Bỏ thịt cá để giữ vệ sinh cho bụng được sạch sẽ thanh tịnh, Không chất chứa thịt cá thối tha Ba tất trực khí dứt, Thanh khí trở về lúc ban đầu Thần linh ắt về lại đất tĩnh Như thế gọi là địa thanh Tức đất trong vậy Nhân thanh Hạ bộ của cơ thể là người Tình dục nam nữ phát động, át tinh huyết của họ tiết ra, không phải vợ chồng mà bày trò dâm dục gọi là tà dâm. Tà dâm, rắc loạn âm dương, trà đạp nhân luân. Tinh huyết là gốc rễ của loài người, đem sử dụng một cách hoang phí vô độ, làm điên đảo thác loạn, cùng hủy diệt chủng tử thiêng liêng, tức là sát hại sinh linh. Tinh huyết hỗn độn, át nước sông vẩn đục, Để chỉ kẻ hiếu sắc dâm dục Có câu Chỉ thích chuyện lá gió cành chim Chẳng thích chuyện tiên Chính vì thế mà ý niệm về tu đạo tiêu tan Tánh dâm dục nảy nở Thần phách nát nhầu Hồn ma xâm nhập Gốc dâm của cá nhân phát sinh Từ dưới đáy sâu biển cả loài người Vốn là chỗ chất chứa tất cả những cặn bã Như bẩn bài tiết ra Nên khi sống ngụp lặn trong đó Sau khi chết hẳn là bị đọa trầm dưới đáy biển sâu âm tào địa phủ. Ngược lại, nếu như tâm tẩy được dâm căn, hóa thành thiện căn, gạn lọc được khổ hải, hóa thành đạo hải, ắt hẳn lòng dục rứt tuyệt, thiên lý lưu hành, ba tắc khí trược rứt tuyệt, nhân đạo tự nhiên nối tiếp với địa đạo mà về được tới thiên đạo. Tuy nhiên, những kẻ tu hành trên đời, ai nấy có chí tu đạo tiếc rằng không lìa bỏ được tâm sắc dục, tự ra mình mãi trong chốn hang hốc ngồi lạch, cho nên sau khi chết bị sóng dục cuốn đi, nhận chìm dưới đáy sông ái dục, đầy đọa chốn địa ngục, để rồi lại đầu thai cõi thế chịu luân hồi mãi mãi. Nay nhờ bởi trên ban ơn cứu độ chứng sanh tu đạo, nếu như trừ bỏ được sắc dục, vun bồi được thanh khí. Hẳn là ba bộ phận nơi cơ thể con người, là thượng, trung, hạ, bị bế tắc được khai thông, tức thì vượt qua sông Tam Thanh, chứng ngộ đạo quả vô cực, về được nơi thánh cảnh Tam Thanh. Trái lại, công quả mặc dầu nhiều, sau khi chết, vẫn phải nhờ linh quang của tiên Phật gia hộ, cùng chịu sự nhồi nặng tinh luyện lại. Cho nên, tới khi nào tâm tính đạt được mức nhuẩn nguyện chân chất, Mới có thể cất bước đi lên nổi. Mong ước chúng sanh dưới gầm trời hiểu được rõ điểm này. Dương sinh, cảm tạ đạo trưởng Thanh Vân đã ban lời vào Ngọc. Mỗi tiếng, mỗi câu, dư âm thánh thóp. Cần phải lắng nghe để thực hành nghiêm trình. Tế Phật, thời giờ đã trễ, tôi phải dẫn đệ tử trở lại Thánh Hiền Đường. Xin cáo biệt nhị vị Thượng Tiên. Hà Thượng Công chớ qua khách sáo, mong gặp lại. Dương sinh, con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở lại hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hùng phách nhập thể xác. lấy